Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nàng cùng với nghĩa tỷ là nhìn giống nhau Hai người nhìn nhau bèn cười Bất quá tiểu thảo tỉ tỉ So với mỗi ôn nhu yển truyền muội thì giống một nha đầu Em là cây ngải cứu có đúng không? Chuyện về cô bé này Tiểu thảo đều là tự đoan mục húc nghe được Cho nên cũng liền theo nhóc Gọi cô bé là cây ngải cứu Không nghĩ tới chúng ta không chỉ là cùng tên Lại lớn lên còn giống nhau nữa Cho là sự trùng hợp nên mừng rỡ Làm cho câu nói thêm vài câu Hàn lạc bị hù dọa Tìm đập đều nhanh không ngừng Còn chưa kịp nói sang chuyện khác Thì cây ngải cứu đã mở miệng Cùng tên ư Nàng có hiểu hỏi nhỏ Lập tức nghĩ đến cây ngải cứu Đúng là một tên loại thảo dược Thì bừng tình đại ngộ vỗ tay Bởi vì cha mẹ Cũng gọi tì là tiểu thảo Bảo muội là tiểu ngải. Cho nên muội mới không có liên tưởng, có liên quan đến. Nếu không thì sớm đã phát hiện, thật đúng là đó. Nương ngay cả là nương, thần ý còn không chú ý tới đây. Đúng vậy. Hàn lạc lần tránh thầm mắt của con bé, cười thanh âm cứng đờ, chuyển hướng phu thê của nghĩa tử. Hoặc Nhung à, Tiểu Thảo à, hai con đi đường có mệt không? Có muốn đi tắm rửa không? Sau khi chúng ta nói chuyện hẳn huyên một chút nhé. Nàng phải lén lút cùng nghĩa nữ nói một chút. Chứ không thể cho hai đứa tiếp tục nói chuyện theo vấn đề này Nếu như không phải hàn lạc quá mau Đem chị mang đi Thì khả năng cây ngải cứu Còn sẽ không phát giác Nhưng mà cử chỉ giấu đầu hở đuôi kia Ngược lại dẫn tới nàng cảm thấy nghi ngờ Không đúng Nàng thường bị người ta gọi là tiểu ngải Nên không thấy có gì chung Nhưng tinh nương thông dược thảo Thì làm sao có thể không biết Còn có chuyện mình và tỷ ấy giống nhau Người trong thôn gặp không ít đi thì không nói làm gì. Ngoài cha mẹ trong nhà, còn có rất nhiều lão nô bộc cũng có thể biết chuyện này. Sao lại không ai nhắc tới chứ? Bọn họ tại sao phải tận lực xấu giếm? Càng nghĩ thì trong lòng nàng càng cảm thấy run lên. Không thể dùng hai từ trùng hợp để tự lừa dối mình. Vậy thì tiểu phụ thân thì sao? Là tình cờ nhặt mình hay là cố ý? chả liên tục muốn mình điềm đạm nho nhã. Muốn nàng biến thành tiểu thư khuê cáp Hay là còn có mục đích gì khác đây Nàng không muốn hoài nghi Nàng cũng rất muốn tự nói với cha mình Đối tốt với nàng Tất cả là đều xuất phát từ nội tâm Nhưng ở trong mắt hắn Nàng thật sự là nữ nhi hay sao Nàng nhìn về phía nghĩ tỷ Vốn là cảm thấy rất hâm mộ Tán thưởng ngữ từ ấy ưu nhã Nhưng tổn thương này khiến nàng cực độ đau nhức Toàn thân lạnh như băng Tiểu ngài à, không cần phải suy nghĩ lung tung. Hà Lạc vội vàng đến bên cạnh con bé. Nhưng câu nói kia chẳng khác gì là gián tiếp xác nhận suy nghĩ của nàng là đúng. Cây ngài cứu nhắm mắt. Cố gắng đem những suy nghĩ hỗn loạn kia đầy rời đi. Không cần phải nghĩ. Không cần phải nghĩ đến. Nàng muốn hỏi cha. Có lẽ thật sự là trùng hợp mà thôi. Nàng muốn nghe cha trả lời. Mặc dù đáp án đã rõ ràng như thế nàng cũng chỉ biết ôm một tia hy vọng, nói một cách khác là trực tiếp bỏ đi sự hiện hữu của mình mà trời đất sụp đổ. Tiểu Thảo không biết mình nói cái gì sai, chỉ có thể cầm tay trưởng phu yên lặng đứng ở một bên. Hai người tại sao lại ở đây rồi? Vừa mới vào nhà thì Đoan một khúc đã nhìn thấy những người này, không có một câu hoan nghênh, cũng không nhìn thấy nghĩa tỉ mà vui sướng, là thái độ lạnh buốt vô tình như là một khách không mời mà đến, lại nhìn đây cây ngài cứu vẻ mặt đau lòng, con mắt đen nghiêm nghị kia thoáng lên một tia ảo não, rồi lại lập tức biến mất. Hắn muốn dùng ánh mắt bén nhọn đến cực điểm bao trùm hết thảy, hắn cũng không muốn làm cho nó biết rõ. đã đem mọi chuyện an bài tốt mà kết quả lại vẫn bị rối loạn. Tiểu Thảo nghĩ nhanh tới để nhìn thấy nhạc phụ nhạc mẫu, chúng ta ở trên đường cũng không dừng lại. Cho nên một tới sớm trước vài ngày Hoặc nhung thay thế từ mở miệng Tâm tư của hắn đã phát sát được tình huống có một chút gì không đúng Hắn cũng không lãng phí thời gian vô vị khách sáo cùng hàn huyên Mà trực tiếp có đáp án mong muốn Giờ khắc này đoàn một Húc cơ hồ xúc động Muốn nhìn trời mà kêu gào Kế hoạch của hắn tỉ mỉ Thậm chí sợ có số sai sót còn đi trước khi họ đến Kết quả là tiên tính bạn tính thì không bằng trời tính. Cây ngải cứu tới đây. Hắn muốn chính mình, nhưng không nhìn thấy cặp mắt tràn đầy khổ sở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc